Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 26 Sa mạc nhất hùng Tác giả tư mã tử Diễn giả đọc Chương Dũng Y đi được mấy bước Khổ hải từ hàng lướt tới trận đầu Dòng tay chào rồi thốt tôn giả Biển khổ không bờ Quay đầu là ngã Bận tăng hy vọng tôn giả nghe cho mấy lời ta linh dẫn trừng mắt căm hận y gần giọng nói. Cho lão thầy chùa của ngươi biết, Linh hồn ta sẽ mãi mãi đắm chìm trong khổ ải. Ta càm tầm với cảnh trầm luân. Ngươi đừng uống cái lưỡi mày dỡ giọng thuyết pháp vô ích. Khổ hải từ hàng thở dại nói. Ê, tồn giá chấp mê, Trong khi thừa khả năng thức ngộ, Được lắm, tùy tôn giả, Bần tăng chẳng nói chi nhiều. Chỉ mong tồn giả giải tán cái tổ chức đầy giấy tội ác kia. Còn như cần siêu độ, Thì nơi nào bần tăng lại chẳng thuyết pháp cho được. Nơi nào lại thiếu chúng sinh. Tồn giả xem kìa, Bần tăng chẳng cần phải đi đâu xa, Nơi địa phương này. Lão vừa tay chỉ về phía hậu, Chỉ một số người theo sao lão. Tạ Linh Vận nhất nụ cười khổ rồi nói, Người yên trí đi, Đường ngươi ngươi đi, đường tà tà tiếng, Người cảm quá được bao nhiêu người, mặt người ta không cần biết để làm gì. Cái điều đáng lưu ý nhất là sau cuộc thảm bại hôm nay, Ta chẳng còn mặc mũi nào lãnh đạo họ như trước kia nữa. Khổ hải từ hàng dòng tay chào lực nữa rồi nói, a di đà Phật tôn giả có ý niệm đó, Cầm bằng một công việc đại công đức giới đời. Bởi lão yêu cầu tạ linh dận giải tán tổ chức phi nhân bất đạo Mà tạ linh dận thì nói ra chẳng còn mặt mũi nào lãnh đạo bao nhiêu người cũ Như vậy là y gián tiếp thừa nhận giải tán tổ chức rồi Khổ hải từ hàng tán một câu Để tạ cái ý niệm đáng ca ngợi của tạ linh dận Tạ linh dận mặc cho lão nói gì, làm gì Y bế tay mông vô diện Tiếp tục bước tới Y đi, không lưu ý đến phía sau lưng Sau lưng của y còn có kỳ ngạo khổng linh linh. Sau đó vợ chồng này có thêm một số người nữa. Ai ai cũng lộ dẻ thiểu não, như con gà chọi bại cuộc. Xù lông, rủ cánh, cục đuôi, thất thiểu mà bước. Một đoàn người rất đông, âm thầm đi, trông như một đám tan. Bọn tạ Linh dẫn đi rồi, đến lượt bọn Quang Sơn Nguyệt cũng đi. Cục trường trở về với im lặng, trong không gian phản phất tử khí. Xuống đến chân thần nữ phong rồi, mọi người bao quanh quan sương nguyệt. Họ xem chàng như một vị anh hùng vừa tạo chiến thắng đánh đuổi quân thù đem an ninh về cho đất nước, thoát khỏi cái nạn giảm nát quê hương. Niềm quan hỷ hiện trên gương mặt, người ta xuất cổng chàng lên như một thần tượng. Riêng liễu y ảo, tùy hân quan, sông vẫn còn bất mãn, nàng găng giọng hàng học nói. Sư phụ sao đệ tử vậy? chẳng khác tí nào. Cái gì mà lời thề, cái gì mà không thề, ngày nay tha cho hắn, ngày sau hắn có tha lại cho chúng ta không? Lý Trại Hồng cười nhẹ nói, sư muội nói vậy thế, nói gì thì Quang công tử cũng không buông tha cho hắn rồi, nói làm chi khi chuyện đã rồi. Sư Mụi phải biết lời thề đối với nam nhân là cái gì đó hết sức là quan trọng đó. Quang công tử phải hành động như vậy là nghe lời thề sư muội không thể trách cứ được. Liễu Y ảo vẫn tức và nói: "Giữ lòng nhân theo phượng nữ nhân, cầu chấp từng tiểu tiết. Lời thầy hảo mà phải giữ làm gì? Thế gì còn gọi là anh hùng sao được? Phạm anh hùng là trừ hung diệt bạo, tạo an lành cho đồng loại. Chứ vì cố chấp mà lưu hậu hoạn cho thế nhân thì sao gọi là anh hùng chứ? Theo ta làm như vậy là thả cộp giày rừng." Là duy trì hậu quản cho người đời đó Lý trại hồng lại cười nói <cười> Ai thì sợ Chứ sư mụi cũng sợ nữa sao Đã có hòn núi chở che sắm xét Búa rìu gì Hãy nói sư mụi chứ Liệu y ảo thẹn đỏ mặt kêu lên Sư tỷ đừng có nói chơi chứ Tôi có chuyện nghiêm chỉnh mà Nhất âu nhết nụ cười rồi nói Lão phu đồng tình với liễu tiên tử Tạ Linh Dận còn sống ngày nào là ngày đó chẳng ai ăn ngon ngủ yên. Lão cười khổ, Quan Sơn Nguyệt cũng cười khổ. "Thú thật với các vị, tại hạ chẳng hề phát thệ như đã tuyên bố, tại hạ cũng không tưởng là phải buông tha cho Tạ Linh Dận mà tất cả đều giật mình. Liễu Uy ảo hấp tấp rồi hỏi: "Thế thì vì lý do gì công tử chẳng giết hắn?" Quan Sơn Nguyệt thở dài rồi nói: "Bởi lúc đó tại hạ không giết hắn nổi, chứ chẳng có lý do gì quan trọng cả." Trái lại nếu hắn muốn giết Tại Hạ thì dễ như trở bàn tay. Mọi người lúc đó đều kinh ngạc. Hoàng Sơn Nguyệt giải thích. Với công lực của Tại Hạ thì Tại Hạ chỉ phát huy hoài thế một lần thôi. Lần đầu tiên lại không làm gì nổi hắn. Trái lại bị hắn chống trả. Hụt thế công đầu Tại Hạ tiêu hao rất nhiều chân khí. Nhưng Tại Hạ cố gắng đánh tiếp chiều thứ hai. Chẳng khác nào đánh liều lĩnh. Giả như tạ linh dẫn hoàng thủ. Thì chẳng biết cái hậu quả như thế nào xảy đến cho Tại Hạ. Mày thầy tài nguồn dù Diệm đã xuất hiện. Người ngoài ai cũng cho rằng bà ấy cứu Tạ Linh Dẫn. Xong ngược lại, thì chính nhờ sự can thiệp của bà ta mà Tại Hạ thoát chết dưới tay của Tạ Linh Dẫn. Một số người đã hiểu, số người khác còn mơ hồ. Hoàng Sơn Nguyệt giải thích tiếp. Hoài lực của Bạch Hồng Kiếm, khung mảnh dị thường, nếu phát huy ra là phải đối phương mất mạng. Tuy vậy tại Hạ chỉ chém đứt hai bàn tay của Tây Môn Vô Diệm thôi. Điều đó chứng tỏ là tại Hạ đã kiệt sức rồi. Nếu Tạ Linh giận nhận ra tiến tới tấn công thì tại Hạ cầm chắc cái chết ở trong tay. Do đó tại Hạ không dám quyết liệt Liệu Y ảo trố mắt nhìn. Rồi công tử bị chuyển để lừa hắn. Hoàng Sơn Nguyệt gặp đầu phải. Mai thai lại hắn lại tin. Mọi người đều nín lặng. Niềm vui kém giảm đi phần nào. Quần hùng lần lượt ly khai thần nữ phong, chẳng một ai thốt lời cáo biệt với quan Sơn Nguyệt, vì lúc đó chàng đã quá mệt nhọc, tựa mình vào một khối đá to lớn, nhắm mắt lại. Chàng ngủ, hay chàng không gượng dậy nổi, mà phải mê mang trầm trầm, hay chàng hành công điều tức? Quần hùng ra đi, chẳng phải tất cả, bởi chàng còn đang ở trong hoàn cảnh đó, ít nhất cũng phải có một vài người lưu lại tại chỗ. Làm công việc hộ pháp cho chàng Những người ở lại là Liễu Y ảo Lý Trại Hồng Nhất Âu và Linh Cô Bất cứ cuộc họp nào Rồi cũng sẽ chia tay Lúc phần tán càng buồn lạnh bấy nhiêu Bốn người còn lại cảnh quan sơ nguyệt Không khỏi băng khuân mang mát Nhìn quanh khung cảnh vừa náo nhiệt đó Bây giờ đã quan vắng đến xe lòng Cảnh vẫn quan vắng như thường Dù hiện diện đã có năm người Một thì hồn chơi với tận phương trời xa Bốn thì nín lặng Để giữ an tịnh cho người cần nghỉ ngơi Họ trầm lặng thật lâu nhấc âu khẽ thở dài rồi thấp dọng thốt Lần này thì giải tán thật sự rồi long qua hội ba tiếng đó từ nay không còn bí mật Đối với bất kỳ một ai Người trong hội hay ngoài hội Tất cả đều giả biết chúng ta để lui vào dĩ dãn Tất cả bám vào ký ức để thỉnh thoảng hiện lên qua phút giây mơ màng của chúng ta. Cái gì cũng thế, dù đến với chúng ta hoạt giữ hoạt lành, lúc ra đi rồi cũng lưu lại cho chúng ta niềm luyến tiếc. Xa xa nơi tàn cây, những cười còn đó, trong số đó còn có khổ hải tự hạ. Lão nghe nhất Âu thở than như thế, nhìn về phía lão nhà sư để một nụ cười rồi tiếp. Trong thiên hạ làm gì Có những cuộc họp không tan Cuộc họp dĩnh cửu hơn hết là Cuộc hôn nhân Dù người không muốn tan Nhưng cái số đã định kẻ trước người sau Thì không sinh cũng phải tử biệt như thường Hốn chì có những cuộc họp Không lành Lành còn không trường cửu Thì giữ tan rã nhanh Là điều rất bình thường Chẳng có gì lấy làm lạ Lòng hòa hội giải tán được như thế này Đáng cho chúng ta Mừng lắm đó chứ, tại sao ngươi còn lưu luyến thiết tha kỳ chứ? Nhất Âu cười khổ nói, ta nào phải lưu liếng thiết tha gì? Ngay từ ngày ta nhập, ta đã có cái ý ly khai rồi. Ta chỉ mong được ly khai càng sớm càng tốt. Bây giờ ta dù không muốn, cũng phải ly khai rồi. Bất quá ta nghĩ về tương lai. Sau cuộc giải tán này, ta sẽ về đâu? Lão thầy chùa, nghỉ hộ cho ta đi. Khổ hải tự hàn gật gụ đòi nói, không lưu liễn thiết tha là thức thời đó, bần tăng mừng cho, sông chứa chấp một ma dương như ngươi, trên trời không có chỗ, dưới đất không có nơi, bần tăng còn biết chỉ bảo ngươi về phương hướng nào, ngươi đừng có hỏi bần tăng, hãy hỏi nơi hắn đó. Hắn đây là muốn nói quan sân nghiệp. Cổ Hải Từ Hàn thốt xong đưa tay về phía Quan Sư Nghiệp đang trầm ngâm bên cạnh khối đá. Nhất đầu kinh ngạc nói, hỏi hắn: "Lão thầy chùa ngươi có ý tứ gì mà bảo ta hỏi hắn hả?" Từ Hàn chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói: "Mà chướng đã diệt trừ trong hiện tại, sòng ma nạn sẽ phát sanh ở tương lai, và trách vụ nặng nề diệt trừ ma nạn đều nằm trọn trên đôi vai của tiểu tử." Bần Tăng chỉ sợ tiểu tử không đảm đường nổi cái trọng trách đó Tại thì hắn có thừa Sông cái đức của con người có giới hạn Và sự việc trong tương lai Cũng phải do một người đơn độc là hoàn thành nổi Người hiểu cái ý của Bần Tăng muốn nói chứ Người phải tiếp trợ hắn Cũng như Lý Tiên Tử phải tiếp trợ hắn Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói Sao lão thầy chùa ghép ta vào chi vậy Tiểu sư mội của ta Bởi cái đạo nghĩa đương nhiên Chẳng thể từ chối sự hiệp trợ với hắn Chứ còn ta thì phi lý quá Khổ hải từ hàng cười nhẹ nói Liệu tiền tử tiếp trợ tiểu tử Việc làm đó có một ý nghĩa khác Còn lý tiên tử tiếp trợ bất qua Nhận tiếng trả miếng mà thôi Bởi lý tiên tử được an nhàn trong giây phút này Thì sự an nhàn đó chính do tiểu tử đã tạo nên Với cái giá sinh mạng của hắn Lý tiên tử phải làm một việc gì đó Để đáp lại cần xứng chứ Hốn chì một kẻ có lòng nhân Chẳng bao giờ nghĩ đến mình cả Lý trại hồng khoát tài nói Được rồi Ta biết ngán cái lưỡi của ngươi rồi Đừng có nói nữa Bây giờ ta hỏi ngươi Ngươi dồn bọn ta vào cuộc còn ngươi Ngươi đứng ngoài cuộc để thùng dung với ngài tháng Để nhìn người trong thiên hạ tranh chấp nhổ nhàng Cậu hãy từ hàng mỉm cười bí mật rồi thôi. Có một địa phương an tịnh, địa phương đó được dành cho bần tăng từ lâu lắm rồi. Vì bận tăng còn nặng mang trần vũ, thành ra phiêu lưu đến ngày tháng. Cái thời gian đảm cách đó đã kéo dài đến 20 năm. Bây giờ Long Hoa Hội chấm dứt rồi. Đồng thời trần vũ của bần tăng cũng chấm dứt. Thời cơ đã đến cho bận tăng về địa phương an tịnh, sống cuộc đời an tịnh. Lý Trải Hồng cười lạnh nói, Ngươi đừng nuôi mộng lão thầy chùa, Nuôi mộng đẹp là quyền của ngươi, Thực hiện mộng đẹp là một việc còn tùy thuộc nhiều yếu tố, Nào phải ngươi tùy tiện mà định đoạt được đâu, Bao lâu nay ngươi âm thầm bày bố, Ngươi hí lộng cả thân lẫn thù, Trường nhiệt náo dứt rồi, Lại nói nói mãi không thôi, Tất cả đều do ngươi, Giờ đây sự việc mới bắt đầu, Mà ngươi tưởng là chấm dứt cho ngươi, Đầu có dễ dàng như người tưởng vậy. Người chưa rút lui được đâu lão thầy chùa Khổ hải từ hàng chấp hai tay trước ngực cúi đầu để một nụ cười. Nhưng nét cười không hiện rõ. Lão lên tiếng đáp. Việc đời đã được an bài từ trước cho mỗi người. Đến một lúc nào phải gặp cảnh huống đó. Đó là cái số đã định. Chúng ta chỉ là những con cờ của tạo vật. Chúng ta là những kẻ thụ động không hơn không kém. Đừng ai tưởng là mình có thể tác chủ được cuộc đời của mình. Lý tiên tử. Ngươi có tin không? Lý tiên tử không tin. Điều đó thì tùy lý tiên tử. Tin cũng tốt. Chẳng tin thì cũng được. Tùy bần tăng thường hội hợp với các vị. Xong vẫn không hề có ý. Tìm nhàng riêng mà để cho các vị gánh giác trọng trách đâu. Nhất Âu lúc này hừ một tiếng rồi nói. Ngươi nói cái gì ta nghe ra quá mơ hồ như thế hả Ở lão thầy chùa? Ngươi vừa nói là có một địa phương an tĩnh chờ ngươi, rồi ngươi lại cho rằng không tham nhàng về mình, bỏ lụy cho bằng hữu. Ta muốn biết thực sự người có chủ ý như thế nào đây hả? Cổ hải tự hàng mỉm cười rồi nói, bờn Tân là con nhà Phật, mà Phật gia khi đề cập đến mảnh đất an lạc thì phải hiểu mảnh đất đó hả? Không giống với bất kỳ khung cảnh nào của Trần Giang. Lý Trại Hồng chận lời nói. Người muốn nói đến khung cảnh viên mãn Khung cảnh viên mãn của cái tâm. Khổ hải từ hàng gật đầu nói. Các vị là người của Trần Thế. Các vị hành động trong khuôn khổ Trần Thế. Bần tăng là kẻ xuất gia. Bần tăng có đường lối của Phật gia. Ngày sau gặp nhau các vị sẽ minh bạch. Bây giờ đem việc chưa xảy ra mà bàn mà luận. Thì xem sao chúng ta đi đến chỗ hòa đồng Lời nói của lão mênh mông quá, kỳ bí quá, chẳng ai hiểu được. Chẳng ai tiếp nối câu chuyện chính lúc đó. Một bọn người tụ hội ở bên ngoài xa xa, cũng rời bỏ vị trí bước tới. Những người đó chính là Quyết La Sát, Lạc Hành Quân, Sú Sơn Thần Liễu Sơn Dương và Bạch Cốt Ma Thần Lạc Tương Quân. Theo sao là Lạc Tiểu Hồng, bước chân thất thiểu. Giá sầu muộn hiện rõ nơi gương mặt. Nhất Âu nghiên mình chào rồi lên tiếng hỏi. Ba vị muốn gì? Ba dị muốn đi? Lạc hành quân gật đầu rồi thốt. Niềm cù hận mênh mang từ ngày nào đến giờ đã được thanh toán rồi. Cái ơn của quan Công Tử rất nặng, chẳng bao giờ họ lạc quên được. Bọn tôi muốn kính lời cảm tạ, xong quan Công Tử đang ngủ sai. Vậy nhờ Âu Lão Tiền Bối chuyển lời hộ dụng đầu không đáp chỉ gật đậu hai bà họ lạc và Liễu Sơ Dương chào qua mọi người rồi quay mình toànan đi là tiểu Hồn còn lưu luến chưa chịu bước nạn gọi mẹ mình không thể n ná lại một chút sau mẹ con muốn chờ quan đại ca thức dậy nói lời cáo biệt là thành quân thở dài nắm tay con gái rồi bảo còn tỉnh ngộ đi con đừng hiêm vọng gì ở nơi công tử Hiện tại người chẳng còn là đại ca của con như ngày nào nữa đâu Mí mắt của Lạc Tiểu Hồng mộng lên Vì lệ thảm đang cuộn trào ướt động trực đổ ra ngoài Nàng nhìn Quang Sơn Nguyệt một lúc Rồi chuyển ánh mắt sang Liễu Y ảo Liễu Y ảo giật mình Ngầm giới bị Đoạn nhìn trả lại Ánh mắt của Liễu Y ảo chẳng có vẻ từ hòa chút nào Lạc Hành Quân thấy thế dội lôi con gái rồi chạy đi Rời xa bọn Lý Trại Hồng Rồi lạc tiểu hồng mới hòa lên khóc. Vừa khóc vừa rên rỉ. Con không tin là quang đại ca thay đổi khác hơn ngày trước. Bất quá võ công của đại ca tiến bộ nhiều. Chính đó là sự thay đổi duy nhất. Còn con người thì vẫn là đại ca của con mà. Câu nói của nàng tuy lần nhỏ. Sông không gian tỉnh mình. Vẫn dọng đến tay của liễu y ảo. Liễu y ảo hừ một tiếng rồi hằng học. Cái con nhỏ đó đáng ghét lạ. Là... Lý Trại Hồng lướt xéo nàng rồi nói, Sư muội nếu người có một người chồng như thế đó, Thì tốt hơn hết đừng bao giờ nói những câu như vậy. Mà dù có nói, thì nên tìm những chỗ quang du mà nói, Tuyệt nhiên đừng để lọt vào tay của chàng ta. Bà ta thốt rất khẽ, Vừa thốt vừa đưa tay chỉ quang sơn nguyệt. Liệu y ảo bất phục lại hừ một tiếng rồi nói, Tại sao chứ, chẳng lẽ tiểu muội dương mắt to, Nhìn cái thứ con bé học đòi yêu đương Làm màu làm mè với chàng Lý Trại Hồng thở dài rồi nói Ngù thờ nói lời phải Đành rằng ngươi là sư muội của ta Có lẽ là ta phải tiếp trợ ngươi trong mọi việc Đại sư Tỷ đã có lời dặn dò Bảo ta Thời thường chiếu cố đến ngươi Xong ta cảm thấy Bà dừng lời lại Rồi bỏ vỡ câu nói Liễu y ảo nóng nảy rồi hỏi gấp Sư tỷ cảm thấy như thế nào? Lý Trại Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói. Người như Quang Công Tử chẳng phải chỉ thuộc về người duy nhất đâu. Liệu y ảo biến sắc. Lâu lắm nàng mới cất tiếng. Âm thanh của nàng cũng biến đổi quá vậy. Nếu có kẻ nào toàn chia sớt tình yêu của chàng thì tiểu muội sẽ á. Đoạn cuối của câu nói. Nàng nhốt luôn ở trong lòng. Không cho thoát ra. Nhưng thần sắc của nàng thì biểu hiện. Lộ rõ tâm ý của nàng Lý Trại Hồng hiểu Nàng hết sức kinh hãi Dài hòa khổ hải tự hạ Đưa ánh mắt cậu cứu Khổ cho bà Lão Tăng không hề có một phản ứng gì Lý Trại Hồng thở dài Sư muội chưa được người Sao dội ly khai người Liệu ị ảo càng biến sắc hơn Cứ hừ hừ mấy tiếng Rồi cười lạnh mấy tiếng thay gì đáp Không gian trầm tịch Tuy ở giữa khoảng không Mà ai ai cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bây giờ mọi người đã đi hết trọn dạng. Chỉ trừ có bọn họ. Bên cạnh một quang sơn nguyệt đang thiêm thiết giấc nộng. Bỗng họ phát giác ra nơi góc núi còn có một người. Người đó từ lúc nào đến đây bất động. Thành ra chẳng ai để ý đến. Bây giờ họ chịu khó. Nhìn phong cảnh trầm tịch. Họ đảo mắt nhìn quanh. Nhìn để lơi sự căng thẳng. Họ mới phát hiện ra. Nhất Âu dội bước tới người đó, nhận ra rồi lão kêu lên, trời, người chưa đi sao? Người đó chính là phi thiên dạ xoa bành cúc nhân. Gương mặt của bà ta lạnh hơn tiền đừng có ai mong tìm được một nét cảm nghĩ nào nơi gương mặt đó. Nhất Âu hỏi, bà bất động một lúc lâu sau cùng bà mới đáp, ta còn đợi quan sân nguyện. Liệu ị ảo mang nặng niềm quốc tức, không nơi phát tiếc. Gặp dịp mai này, nàng chẳng bỏ qua, nàng lướt tới như bài, đồng thời hét lớn. Tại sao người dám gọi tên chàng? Bạch Cốt Nhân điềm nhiên nói. Hắn sừng hồ ta là đại nương, tại sao ta không gọi được tên hắn? Trước mặt hắn ta vẫn gọi như vậy mà, đâu có gì là lạ đâu. Lưu Ý ảo dựng trao đôi mày, nhìn sứng Bạch Cốt Nhân. Khổ hải từ hàng hấp tắp chạy đến rồi thốt. Liễu tiền tử, Quang Thế Quynh từng thọ trọng thương nhờ bà ấy chiếu cố mới khôi phục được nguyên trạng như ngày nay. Cái việc gọi họ xưng tên chẳng có gì quá đáng đâu. Bành Cúc Nhân lạnh lùng rồi nói tiếp. Long Hòa Hội đã giải tán hết rồi, giữa chúng ta chẳng còn sự cách biệt nào nữa. Hiện tại trong tương lai, chúng ta ai cũng như ai, chẳng còn ai cao ai thấp nữa. Liễu ị ảo cố dặn cơn tức quốc rồi lên tiếng hỏi. Ngươi chờ quang công tử để làm gì? Bành Cúc Nhân biểu môi rồi nói. Hỏi hắn một việc và cho hắn biết một việc. Liệu Y Hảo miễn cười nói. Hỏi việc gì? Cho biết việc gì? Ngươi cứ nói với ta nè. Nói với ta cũng như nói với chàng thôi. Bành Cúc Nhân hừ một tiếng rồi nói. Ngươi thay thấy hắn được sao? Liễu Y Hảo thoáng biến sắc rồi nói. Tại sao ta không thay thế chàng được? Chẳng lẽ ngươi không nghe? Bành Cúc Nhân hừ một tiếng rồi nói lớn hơn. Nghe chứ, nhưng ta có lưu ý đến làm gì? Liệu ị ảo đặt bàn tay lên đốc kiếm. Xong còn cố dặn lòng chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng gần từng tiếng nói. Thế phải làm sao người mới lưu ý hả? Bành Cúc Nhân so hai vai rồi nói. Khi nào chính miệng hắn thốt lên kìa? Liệu ị ảo sôi giận cực độ. Lần này thì nàng rút kiếm khỏi vỏ thật sự đồng thời nàng quát lớn. Mụ già đáng hận kia. Người khinh người thái quá rồi. Tuy nhiên nàng không dung kiếm được. Bởi Lý Trại Hồng lúc đó đã bước tới nơi. Nắm cổ tay của nàng giữ lại. Lý Trại Hồng lên tiếng trách. Sự muội nóng nảy quá đi. nếu y ảo dùng mạnh rồi kêu lớn. Để cho cái con mụ già này. Con mụ mạc lưu này. <cười> Nó khinh miệt. Thì thử hỏi tiểu mụi làm sao mà chịu nổi chứ. Sự tỷ buông ta ra. Ta phải trừng tỷ con mũ này một phên. Nhất định là từ nay con mũ phải kiên cái mặt này. Ăn nói có lễ độ hơn. Khổ hải từ hàng nhẹ giọng rồi khuyến. Liễu tiền tử, Long hoa hội đã giải tán rồi. Đầu có phẩm trật, thứ bật, tiền ma quỷ nữa. Từ nay ai cũng như ai. Trước khi mình sỉ nhục người ta. Cần nhất là mình phải tẩy trừ quan niệm giai cấp. Quan niệm giai cấp hảo kia. Còn ngày nào là tiên tử Còn khổ ngày ấy đó Nói với vị lão tặng đó Nếu y ảo có phần kính phục Lão đã khuyên nàng Tự nhiên nàng phải dâng theo Dặn cơn tức quốc Rút tay về tra kiếm vào vỏ Rồi quay mình trở lại bên cạnh quan Sơn Nguyệt Lắc mạnh chàng và gọi tỉnh lại Thức dậy, thức dậy chứ Quang Sơn Nguyệt mở mắt Đưa tay chà chà cho bớt cai Đoạn lên tiếng hỏi Ờ, việc gì mà? Liệu y ảo còn hận, nàng thở mạnh không thể lên tiếng. Bành Cúc Nhân và mấy người kia bước tới, tất cả cùng im lặng, chẳng ai mở miệng nói gì. Cái cảnh tượng đó kỳ lạ quá chừng. Quang Sơn Nguyệt trố mắt, cất tiếng hỏi xong chẳng biết hỏi ai. Cái gì thế? Chừng như có sự xung đột. Bây giờ Bành Cúc Nhân mới tặng hắn rồi lên tiếng thốt. Chính già cùng Liễu Tiên Tử tranh luận... Hoàng Sơn Nguyệt kinh ngạc, đại nương việc gì đến nối phải tranh luận với liễu tiên tử vậy? Chàng gọi họ bành cúc nhân, với hai tiếng đại nương liễu ị ảo biến sắc mặt, bực tức cực độ nàng hét lên. Hoàng Sơn Nguyệt, sự việc với chúng ta có thành hay không thành, hãy cho ta biết ngay đi. Hoàng Sơn Nguyệt chợt hiểu, tuy nhiên chàng ra vẽ mơ hồ rồi hỏi, việc gì giữa tại hạ và tiên tử vậy? Liệu y ảo tức quốc muốn chết được Tay nàng sờ lên đốc kiếm Định rút kiếm ra Nhưng kiếm chưa ra khỏi võ Nàng đã ngã lăn xuống liền Nàng hôn mê vì cơn tức quốc Kích thích quá mạnh Lý Trại Hồng cấp tắp bước tới Nâng nàng Niềm ưu tư hiện lên trên nát mặt của bà Bà thở dài rồi thốt Hoàng Công Tử Tiểu sư muội vì cái chuyện hôn nhân Do đại tỷ an bài đó Mà ra nông nổi, sự tình đã được tuyên bố công khai trước mặt nhiều người. Công tử còn giờ vĩnh nữa. Hoàng Sơn Nguyệt khẩn cấp vô cùng nói. Điều đó tại sao? Do đầu Lý Trại Hồng trừng mắt nói. Tại sao? Chẳng lẽ đại tỷ của ta không nói rõ với Hoàng Công tử sao? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu. Không hề có. Đến lượt Lý Trại Hồng biến sắc. Thế tại sao giữa đông người công tử lại mặt nhẫn? Quang Sơn Nguyệt đưa mắt sang Khổ Hải Tự Hàng. Đại sư, việc này hoàn toàn do đại sư, hãy giải thích cho tất cả được hiểu. Lúc đó chính đại sư Bảo Tại hạ Khổ Hải Tự Hàng há hốc miệng ra, như sửng sốt lâu lắm rồi mới thốt được thành tiếng. Bần Tăng dân chỉ thị của Hương Định Tiên Tử tác hợp lương duyên. Hơn nữa Hương Định Tiên Tử sai linh cô đến cho Bần Tăng biết là quan Thế Quynh đã đồng ý. Lý Trại Hồng nhìn sang Linh Cô rồi cao giọng hỏi. Tiểu quỷ còn đứng đờ đó ra. Sao không giải thích rõ ràng cho mọi người biết sự tình? Đại sư Tỷ bảo gì với ngươi? Linh Cô bối rối Lý Nhí nói. Được, được. Tôi nói. Đúng là Lâm Tiên Tử có bảo tôi thông trì với Đại sư. Đúng là Lâm Tiên Tử cho biết. Hoàng Công Tử đã chấp nhận. Hoàng Sơn Nguyệt khẩn trương ra mặt, nói nhám tại hạ đồng ý lúc nào vậy? Linh Cô đáp, Hương Định Tiên Tử cho biết, Hoàng Công Tử đã đáp ứng một việc với bà ấy, và Công Tử còn cam kết là không khi nào hối hận về sự việc đáp ứng đó. Hoàng Sơ Nguyệt trấn định tâm thần, hồi ức lại những chuyện đã qua. Cuối cùng chàng Minh Bạch chàng hét lên, lâm đúng là một sự nhầm lẫn rồi. Lý Trại Hồng gương tròn đôi mắt rồi nói, Phàm là chuyện hôn nhân thì có hai lẽ thôi, ưng hoặc không ưng chứ làm gì có chuyện nhầm lẫn." Hoa Sơn Nguyệt thở ra rồi nói. Lâm Tiên tử có yêu cầu tại hạ giúp làm tròn một việc, bà chỉ nói như vậy thôi, chứ chẳng hề cho biết rõ là vấn đề hôn nhân. Bởi tại hạ cảm kích cái ơn của Lâm Tiên tử thành toàn học nghiệp, nên có hứa là sẽ hết lòng làm công việc do bà giao phó, sự tình là như thế đó. Linh Cô chen vào nói Quả đúng như vậy Xong công tử nghĩ lại xem Lâm tiên tử đã lắng xa trần tục Thì còn có chuyện gì dính giác đến thế gian nữa đâu Mà phải nhờ công tử thăm toán Đứa trại hồng dậm chân nói Khổ chưa chung Quy cũng tại lâm đại sư tỷ hồ đồ Tại sao không nói rõ Mà chỉ nói chuyện mơ mơ màng màng vậy Linh Cô cãi lại nói Không thể trách lâm tiên tử được, bà có quyết định như vậy, xong bà có nói với ta là thời cơ chưa đến, có thể vì vậy mà bà chưa tiện nói tha chăng. Tuy nhiên bà bảo ta, thông tri với đại sư nhờ đại sư lo liễu tiến hành, mọi người đổ dòng ánh mắt về phía khổ hải tự hẹn. Lão Hòa Thượng thở dài một tiếng rồi nói, bần tăng nào có muốn tuyên bố gì đâu, chỉ tại liễu tiên tử bỗng dưng tham gia cuộc chiến gain nên khó khăn, Liễu Tiên tử này nóng nảy quá đi. Lý Trại Hồng cũng thở dài rồi nói: "Ta cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Trước khi ra đi, Đại sư tỷ có lưu lại cho ta một phong thư. Đại sư tỷ cho ta biết về cuộc hôn nhân của Liễu sư muội, thì người đã an bài rồi. Tuy người chưa nói rõ cái người được chọn làm chồng cho tiểu sư muội là ai, Xong bằng vào những diễn tiến vừa qua, đó là đại sư tỷ đã đặt vấn đề nơi Quan công tử ta muốn tạo nên cái hứng cho tiểu sư muội sớm một chút thành ra bao nhiêu Rắc rối phát sinh ra quan Sơ Nguyệt thường người tại chỗ một lúc khá lâu từ lâu lắm rồi bây giờ như chợt tỉnh trở về với thực tại chàng nhẹ buông tiếng thở dài rồi nói lý tiền tử tiền tử nghĩ cũng lạ lùng một cuộc hôn nhân chẳng biết sẽ có thể kết thúc hay chăng Lại khởi đầu bằng những tiếng thở dài Những vẻ sửng sốt Những bất bình hằng học Người bàn qua kẻ luận lại Ai ai cũng lắc đầu cũng tạc lưỡi Ai ai cũng khổ sở quanh vấn đề Lý Trại Hồng nhìn nghiêng chàng rồi găng giọng nói Công tử lại định trách ta Ta lộn giả thành chân Nhân đùa mà đưa mọi người vào cảnh khó xử có phải không? Hoàng Sơn Nguyệt không đáp bằng lời Sông thái độ thần sắc của chàng càng rõ rệt hơn lời nói. Lý Trại Hồng tiếp dây nói giọng u buồn. Có chút nào đó quán hẳn. Thật ra thì lần thứ nhất, nếu sư muội gặp công tử tại thiên tài biệt phủ của kỳ hạo, con tim của tiểu sư muội đã hướng về công tử rồi. Sư mụi trở về cứ nhắc nhở mãi đến công tử. Chính đại sư tỷ cũng có nghe, và người chẳng hề khiển trách, Chẳng lẽ vì thấy tình ý của tiểu sư muội như vậy mà đại sư tỷ an bài chăng? Sự này đại sư tỷ có khi nào hành động hồ đồ đâu. Sự tình càng được diễn giải, càng rõ rệt hơn, nhưng lại càng phức tạp hơn. Phàm sự việc rõ rệt thì dễ giải quyết, xong ở đây thì trái lại sự tình càng rõ rệt mỗi người càng nhận thấy càng rối rắm hơn. Lý Trại Hồng luôn miệng thở dài, sau cùng nàng nhìn Quán Sơn Nguyệt rồi tiếp. Ta hi vọng Quang Công Tử cho biết thái độ rõ ràng. quan Sơn Nguyệt lộ vẻ khó khăn. Lý Trại Hồng lại nói tiếp. Tiểu sư muội sở dĩ tình nguyện xuất trận tiếp trợ Công Tử là vì quá lo lắng cho sự an toàn của Công Tử. Bởi Đại sư muội đã cho biết tất cả về cái ý định tác hợp của cuộc hôn nhân đó. Nên Tiểu sư muội mới dám công khai nhận là vợ của Công Tử. quan Sơn Nguyệt gật đầu nói. Tại hạ biết như vậy nên tại hạ rất cảm kích Liễu tiên tử khẳng khái tiếp trợ. Lý Trại Hồng thở nhẹ rồi nói: "Thế là tốt. Ta chỉ ngại công tử khinh thị Liễu sư muội thôi." Quan Sơn Nguyệt hấp tấp đáp: "Tại hạ chẳng hề có ý đó." Lý Trại Hồng trang trọng hỏi: "Bây giờ công tử tính sao?" Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tại hạ, tại hạ không thể kết hôn với Liễu tiên tử." Giọng của chàng rất nhẹ, trừ một bành cốt nhân đứng ngoài xa xa, tại đó ai ai cũng nghe rõ. Và dĩ nhiên ai ai cũng sửng số, bầu không khí đã nặng nề càng thêm trầm trọng. Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói, tại sao? Tiểu sư Mụi không xứng đáng. Quang sư Nguyệt không buông được câu nói khó khăn, rồi cứ tiến tới luôn. Chàng chỉnh sắc mặt rồi đáp, vấn đề không ở nơi người có xứng đáng hay là không xứng đáng. Vấn đề là ở nơi tình cảm, tại hạ không thể lấy một người vợ thiếu hẳn tình cảm có thể thôi. Lý trại Hồng cao giọng nói, nói nhảm. Tình cảm của tiểu sư muội so với bất cứ thiếu nữ nào cũng chẳng kém phần nồng nàn, không thể cho rằng tiểu sư muội thiếu hẳn tình cảm, điều đó tại dám bảo chứng. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói, ngươi tử hiểu lầm rồi, tại hạ nói tình cảm là chỉ về cái nhân ại thứ tình cảm đối với Liễu Tiên tử, chứ còn nữ tiên tử có như thế nào thì điều đó tại hạ chưa có dịp nhận xét." Lý Trại Hồng u buồn ra mặt nói, "Thế thì thôi, không ai có quyền cưỡng ép ai làm một việc trái ý muốn, huống chi về hôn nhân lại càng không nên cưỡng ép." Quan Nguyệt nên nên là Lý Trại Hồng phải soi dẫn về lời tiên bố của chàng, "Song lã lủng thai, nạn hết sức bệnh thảm." Bất quả nàng chỉ để lộ giá u buồn vậy thôi. Và cũng chẳng phiền cách chi chàng. Chàng tưởng cần phải nói một câu xoa dịu. Lý tiền tử, tại hạ, hết sức là ái nảy. Lý trại hồng lát đầu để một nụ cười khổ. Ta là người ngoài cuộc. Công tử nói sao, ta nghe thế. Chẳng có gì liên quan đến ta cả. Bất quả... Nàng dừng lời lại một chút đoạn lên tiếng nói tiếp Ta có mấy lời thành thật muốn bày tỏ với công tử Quang Sơn Nguyệt chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói Xin tiên tử cứ nói cho nghe Lý Trại Hồng đôi mắt nhìn qua liễu y ảo lúc đó còn đang đứng sửng như chết lặng Giới giọng rưng rưng chứng tỏ nàng bị bi kích quá mãnh liệt Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếp Công tử không thể lấy liễu sư muội Thì tốt hơn hãy giết nàng đi Quang sân nguyệt giật mình trố mắt nhìn Lý Trại Hồng Chàng tự hỏi Nàng nói thế là có ý tứ gì Quán hận chàng mà nói Hay thật ra nếu chàng từ chối Thì sẽ có điều tai hại xảy đến cho liễu y ảo Chẳng hạn như nàng quẩn chí Rồi tìm cách quyên sinh Hay Lý Trại Hồng muốn đùa chàng Đùa để mỉa mai chứ Chẳng phải để phôi pha một sự bẻ bạc Đứa Trải Hồng lại lên tiếng nói tiếp Không đau công tử Ta không thốt những lời nông nổi Trong tình cảnh này Còn ai có tâm tư nghĩ đến những lời đùa Trừ ra những người phi phạm Thì phần đông thiếu nữ Khi đã yêu hay khi hận Họ đều đi đến chỗ cực đoan Họ có thể làm bất cứ chuyện gì Kể cả những điều mà họ biết là Sẽ mang tai hại đến cho họ Riêng về liễu sư mụi thì Theo ta hiểu Còn vượt quá đến cái mức cực đoan Có thể bảo nạn hiện tại Ở cái chỗ tuyệt đoan rồi đó Công tử đương nhiên khước từ Chẳng khác nào dùng ngọn rôi Mà quất mạnh vào đầu của nàng Nàng vừa thất tình Vừa bị chạm tự ái Niềm hận bốc cao Nàng sẽ mất bình tĩnh Nàng sẽ trở nên đáng sợ hơn tạ lên giận nữa đâu Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói Chẳng ai hiểu không Cái lắc đầu của chàng là có nghĩa gì? Lắc đầu vì chạnh nổi niềm gian dở của liễu y ảo Hay chàng muốn xác nhận lại một lần nữa Là chàng không thể miễn cưỡng làm một chuyện chiếm trọn cuộc đời nàng Hùng nhân là quan trọng Do đó ai ai cũng phải thận trọng Đâu có thể xem như trò đùa Muốn cột thế nào tùy thích Rồi khi cái hứng lắng xuống lại mở ra Lý Trại Hồng tiếp lời luôn Tuy nàng là sư muội của ta Mối quan hệ giữa ta và nàng rất mật thiết, ta cũng không quán trách công tử, mà bất cứ ai có hảo cảm giấy nàng cũng không thể vì nàng mà quán trách công tử. Nhất Âu khẽ gật đầu, khổ ái từ hàng không gật đầu theo những người đó, song lão tăng cũng không có tỏ thái độ gì phản đối. Bành Cúc Nhân chớp ánh mắt, ánh mắt đó có ẩn ý rất nhiều trong đó, như khích lệ quan sư Nguyễn. Lý Trại Hồng ngưng câu chuyện lại một lúc lâu chờ xem quan Sư Nguyệt quyết định như thế nào. Nhưng chàng vẫn bất động, bắt buộc nàng phải cất tính. Cho rằng công tử không nở xuống tay, xong bọn chúng tôi lại muốn công tử phải dứt khoát sự tình bằng cách hạ sát nàng. Trên đời này một tạ linh giận cũng đã đủ gây khổ cho bao nhiêu người. Thì khi mình biết là sẽ có một quả quảng lớn hơn sắp sửa phát sinh, Tại sao mình không quỷ diệt cái hậu quản đó Phụ quả với lời nói Nàng đưa cao một bàn tay như chuẩn bị đánh vào tử huyệt của liễu y ảo Hoàng Sơn Nguyệt nhanh chân giọt mình tới ngăn chận Không nên đừng tiên tử Lý Trại Hồng trầm giọng nói Tại sao công tử đã bằng lòng lấy nàng ư Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu tỏ giá kiên quyết nói Điều đó thì không Tại hạ không thể kết hôn với nàng Mà tại hạ cũng không thể giết nàng Cả hai điều không thể thực hiện được, tuy nhiên tại hạ sẽ ngăn trở bất kỳ ai gây thương tổn cho nàng. Lý Trại Hồng buông tay xuống rồi thở dài nói: "Công tử đã nhất định cái hậu quả như thế nào chứ?" Quan Sơ Nguyệt nghiêm sắc mặt rồi nói: "Dù hậu quả như thế nào, tại hạ cũng xin một mình đảm trách, giả như Liễu tiên tử vẫn còn là một con người tốt thì tại hạ sẽ nhận lỗi của mình." Dù thật sự tại hạ chẳng có lỗi gì cả. Bởi không thể yêu ai đó Là có lỗi với cả đó hay sao Còn như vì bất mãn Mà nàng trở nên tàn độc Thì lúc đó tại hạ sẽ giết nàng Cũng chẳng muộn Dù sao tại hạ cũng mong Thành kiếm bạch hồng này Sẽ không bao giờ có dịp sử dụng Cho trường hợp của nàng Lý trại hồng suy tư một chút Ta chỉ sợ đến lúc đó Thì cầm như quá muộn rồi Quang sư Nguyệt gật đầu nói Cũng có thể là muộn Xong chúng ta đâu có thể vô cớ mà giết người Hốn chi người đó lại cùng cánh với chúng ta Phải chờ xem nàng có phạm tội như tiên tử dự đoán hay không Dù nàng phạm tội là một điều đáng tiếc cho cả nàng lẫn nạn nhân Xong chúng ta phải chờ Lý Trại Hồng lại trầm ngâm một lúc nữa Nàng nhìn liễu y ảo một tháng đoạn thở dài rồi thốt Ta chưa biết cách an bài như công tử có kết quả như thế nào Xong ta cũng cảm thấy kính phục công tử vô cùng Về đạo lý thì ta không tranh luận được với công tử Cho nên ta giao nạn cho công tử đâu Hoàng sư Nguyệt nhận ra Tuy nàng nói thế Sông ánh mắt của nàng ngời lên Cai sát ý rõ rệt Chẳng những sát cơ hiện nên ánh mắt của nàng Mà trong tuyên nhìn của Nhất Âu và Linh Cô Sát khí cũng bốc bừng quá lộ lượng Khổ hải từ hàng niệm một câu Phật hiểu rồi thốt a-di-đà-phật, bần tăng sinh mang nàng theo. Lão cúi mình xuống, nắm lấy liễu y ảo. tay kia lão áp vào nơi nguyệt tâm khẩu của nàng. Nhanh như chớp, Quang Sơn Nguyệt đánh ra một chưởng trúng ngay cánh tay của lão hòa thượng. Bàn tay của hòa thượng rời ngay tâm nguyệt của liễu y ảo. Chàng lại hét, đại sư làm gì thế? Qua cái chạm đó, khổ hải từ hàng bị dội ra ba bước. Còn Quang Sơ Nguyệt cũng bị đẩy lùi về phía hậu xa hơn nữa chứ. Không chậm trễ, Khổng Hải Từ Hàn dùng không trưởng đánh xuống Liễu Y ảo đang nằm mê man ở dưới đất. Không thể can thiệp kịp thời, Quang Sơ Nguyệt hét lên một tiếng lớn. Ngỡ đâu Liễu Y ảo lăn qua một bên, lấy thể tung bổng mình lên không, lộn luôn một vòng đáp xuống, nàng nhìn mọi người ánh mắt bốc lửa căm thù gần từng tiếng. Độc lắm Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi hiểu ta, chứ ta lại chẳng hiểu các ngươi sao. Thái độ của các ngươi đã rõ rệt lắm rồi. Quang sân nguyệt kêu lên, tiền tử, không hôn mê, thật sự... Liệu y ảo cười lạnh. <cười> ta có hôn mê thật đó, xong chỉ trong một thoáng ta đã tỉnh lại ngay. Cũng may là ta tỉnh lại sớm, nhờ thế mới nghe rõ các ngươi nói với nhau những gì. <cười> sư tỷ chúng ta cùng sống bên nhau qua nhiều năm. Sư tỉ quên đi chăng? người ta cùng ngươi thường sống đôi với nhau, dạo khắp các ngọn đồi đỉnh núi quanh dụng. người nữa, mở miệng ra là nói toàn những lời đạo đức, luôn luôn nhắc nhở đến chúng sinh. Nàng trách luôn ba người, Lý Trại Hồng, Linh Cô và Khổ Hải Tự Hàng. Lý Trại Hồng và Linh Cô thẹn đỏ mặt, chỉ có Khổ Hải Tự Hàng là giả mặt tháng nhiên rồi, ông lên tiếng đáp. Bất cứ hành động nào của Bần Tăng cũng dựa vào cái đạo từ bi bác ái. Cho nên là một việc gì, Bần Tăng chẳng bao giờ thẹn với lương tâm, bất qua cái quan niệm của mỗi người mỗi khác. Do đó, sự nhận xét cũng phải bất đồng. Liệu y ảo không buồn lưu ý đến lão nữa. Nàng hướng qua quan Sơn Nguyệt. Những biểu lộ trên gương mặt của nàng vô cùng phức tạp. Chứng tỏ tâm tư của nàng đang có ngàn ý niệm dâng lên. Nàng nhìn chàng một lúc lâu rồi buông nhẹ tiếng thở dài thốt. Còn ngươi, ta biết nói sao bây giờ? Ngươi là kẻ mà ta hận nhất trên thế gian này. Ngươi là kẻ mà ta kính phục nhất trong thiên hạ. Giữa hai cực đoan đó, từ nay ta áp dụng một chủ trương. Cái chủ trương của ta là tận dụng mọi thủ đoạn đối phó với người. Quyết trừ diệt ngươi khỏi dòng đời. Cho đến khi nào ngươi ngã gục dưới chân ta mà chết Ta sẽ vì ngươi khóc lên cho dây niệm quốc hận Rồi ta sẽ tự tuyệt để đáp lại thỉnh tình của ngươi Cái thỉnh tình do ngươi dành cho ta hiện tại Cho mọi người chứng kiến quan Sơn Nguyệt thự người ra đó Chẳng biết phải đối đáp như thế nào với nàng Nàng thốt xong còn nhìn chàng một lượt cuối cùng Một phút sau nàng quay mình nhúng chân tung bỏng người lên không Thoát đi nhẹ nhàng như một con chim lướt gió Nàng đã ra đi lâu rồi Những người tại cụ trường vẫn còn bất động Mãi một lúc sau thì bành cốt nhân bước tới Nắm chéo áo của Quang Sơn Nguyệt rồi thốt Quang Công Tử Nếu hiện tại Công Tử chẳng còn việc chi bắt buộc phải lưu lại đây Thì xin đi theo già đi gặp một người Quang Sơ Nguyệt hấp tắp hỏi Ai? Ai vậy? Bành Cúc Nhân thở dài, trường thanh, dị cô nương đáng thương hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nàng dị công tử mà trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, mà giờ đây hầu như chẳng còn là một con người. quan Sơn Nguyệt biến sắc, chàng cấp hú lên một tiếng dài, con Minh Đà từ đâu đó chạy như bài đến. Chàng không thốt lên tiếng cáo từ nắm tay Bành Cúc Nhân, cùng nhảy lên lưng con Minh Đà. Còn thú chẳng đợi chủ nhân dục Cất gió chạy đi ngay Minh Đà lướt gió xuống núi như bay Gió chiều từ đồng nội cuốn về màn cái mát dịu so mệt cho khách lữ hành Sông riêng quan sân nguyệt không nghe nhiệt độ trong người lắng xuống mãi mai nào Chàng nôn nóng cực độ Minh Đà vừa rơi cục trường Là chàng hỏi ngay bành cúc nhân Đại nương Việc gì đã xảy đến cho trương thăm dị Bản Cúc Nhân thở dài nói: "Bệnh, cần bệnh đến hồi nguy kịch rồi." Chừng Như Quang Sơn Nguyệt không tin như vậy, chàng lại lên tiếng hỏi: "Làm sao mà nàng thọ bệnh?" Bản Cúc Nhân hừ một tiếng rồi nói: "Bệnh đến là thọ bệnh, là mang bệnh chứ còn làm sao nữa? Chẳng lẽ con người ăn ngủ cốc, ăn đủ loại thực vật trong một cơn bất thường nào đó không thể ngã bệnh à?" Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói Tiểu Điệt đầu có cái ý nghĩ như thế đâu đại nương Chẳng qua Tiểu Điệt lấy làm lạ là Ngoại tổ của nàng Thân phụ của nàng đều là những bậc danh y Nàng phải được hai vị đó Truyền cho ít nhiều Tri thức về y học chứ Nàng phải biết cách bảo dưỡng Dù có lâm bệnh đi chăng nữa Hẳn nàng cũng hiểu phương pháp chữa trị hữu hiệu chứ Tại sao lại để cho cơn bệnh Chiến sang giai đoạn nguy kịch như vậy Bành Cúc Nhân nhớt nụ cười khổ Dược liệu chỉ chữa trị cho những chứng bệnh về cơ thể Chứ còn về tâm bệnh thì dù cho qua đà biển thước có sống lại thì cũng phải chào thua Quang Sơn Nguyệt sửng sờ Một lúc lâu chàng hỏi tiếp Nàng còn thắc mắc về phụ thân của nàng Nàng quốc hận về phong tin quanh vụ phụ thân của nàng sao Bành cốt nhân gật đầu Quang Sơn Nguyệt thở dài là thật Gia gia nàng làm sao thì làm Hành vi của lão ấy có quan hệ gì đến nàng đâu, hủng chì tại đại hội Long Hoa vừa qua, tiểu địa có gặp Trương Dân Trúc, cứ theo lời lão thuật sơ lược thì bên trong sự tình còn nhiều quẩn khúc, và chừng nghe những chuyện đó chẳng phải do y làm nên. Bành Cúc Nhân gật đầu, nàng cũng có nghe như vậy, chính nàng có đến từng môn phái một, những nơi có bị thiệt hại ít nhiều. Người ta cũng cho nàng biết là không hẳn Trương Dân Trúc đã hành động như vậy Và ai ai cũng nghi ngờ có một bàn tay bí mật nào đó đã gây ra tội tình quan Sơn Nguyệt hấp tắp hỏi Thế thì Trương Thanh còn có lý do gì mà quốc hận đến độ phải mang bệnh nặng gì? Bành Cúc Nhân lộ giả buồn thảm sang mặt Hầu hết các môn phái đều không tin Quyết là Trương Dân Trúc có làm điều thiệt hại cho họ Riêng tại Âm Sơn thì Bà thở dài rồi tiếp Hay, dù cực kiếm phái Lại quả quyết Là người dụ hoạt thiếu nữ Âm lệ qua đó chính là Trương Dân Trúc Quang sơ Nguyệt giật mình Lát đầu luôn mấy lượt Không, không thể có điều đó Chính tiểu đệ có hỏi qua Trương Dân Trúc Lão cực lực phủ nhận việc ấy Và tiểu đệ cũng rất tin tưởng Trường bá bá không thể có hành động Quá hèn đến mức độ đó Bành Cúc Nhân cười lạnh nói Công tử dễ tin người quá chừng, Trương Thanh cô nương đã điều tra đích xác sự tình rồi, nhất định không thể lầm. Quang Sơn Nguyệt vẫn không tin, bằng vào đâu mà Trương Thanh dám quả quyết là Trương Bá Bá có tội. Bành Cúc Nhân lắc đầu, và nói làm sao được, công tử muốn biết cứ hỏi nàng thì biết. Và thú thật, không được hiểu rành cho lắm. Bất quá già dám cam đoan là Trương Dân Trúc, không nói đúng sự thật với công tử. Nếu lão là một con người tốt, thì chẳng khi nào lão lại chịu giao tiếp với bọn sứ giả của ma cung. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sao mạc nhất hùng phần thứ 26, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 27 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.